các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh lợi bà phòng lục tung hồ sơ giáo viên trong trường nhưng không tìm được giáo viên nữ nào tuổi mùi cả anh chạy vội ra báo cho ông i a nếu không có giáo viên thì tìm bất kỳ người nữ nào tuổi mùi cũng được tuy nhiên không nên gọi học sinh nữ các cháu tham gia vào việc này không hay cho lắm ông giang nói Anh Tùng tức tốc đi tìm những người thân quen có tuổi này. Anh Tùng vừa rời đi mấy bước, anh lợi gọi giật lại: Tùng, khỏi phải đi. Anh nhớ là Phượng em gái của anh tuổi này, để anh gọi nó sang đây. Một lúc sau, chị Phượng đi s a Ông Giang bảo chị Phượng ngồi xếp bằng trên sân, hướng mắt nhìn vào trong nhà kho. Ông đi xung quanh chị Phượng vài vòng, miệng lẩm nhẩm khấn vái, hay đọc thần chú gì đó. tôi nghe hùng rõ rồi ông đặt bàn tay phải lên đỉnh đầu chị phượng tay kia dơ ra một quả chuông đồng nhỏ cỡ nắm tay lắc qua lắc lại phát ra tiếng len k è n g nho nhỏ một lát sau mắt chị phượng nhắm lại lắc lư theo tiếng chuông trên tay ông thầy bỗng chị phượng d ù n g mình một cái đột nhiên mở mắt trợn trừng toàn thân cứng đơ vòng có nỗi niềm gì thì xin cứ nói rộng ông giang đều đều ông lặp lại liên tục như vậy nhưng chị phượng cứ im lặng như pho tượng không nói năng câu nào đợi độ hơn 10 phút ông giang đặt bàn tay lên đầu chị phượng chị dùng mình một cái người mềm nhũn từ từ mở mắt ra người lạ đi thở hổn hển vòng không chịu nói thầy à để cho cô này nghỉ ngơi một chút tôi sẽ làm lại xem sao có lẽ khi vong nhập vào cơ thể chị phượng bị mệt mỏi nên ông cho chị nghỉ ngơi một lát rồi mới tiến hành làm lại đợt sau liên tục ba lần như vậy cả ba lần vong đều nhập vào chị phượng nhưng im lặng không nói mắt luôn trợn trừng tỏ vẻ giận dữ không chịu nghe lời khuyên nhủ của ông ra lúc này chị phượng đã thấm mệt ông dừng lại không chiêu h ồ n nữa ngồi trong văn phòng nhà trường ông giang chậm rãi nói: b o n g này không hề đơn giản, chết v à giờ thiêng, lại chất chứa quá nhiều uất hận, việc khuyên nhủ không phải là dễ. Cô ta không chịu nghe, vẫn nhất quyết muốn ám mọi người cho hạ g i n g Thêm vào nữa, khi chết cô ấy chưa có chồng con, lại chọn cái chết treo cổ đầy oan nghiệt, nên có lẽ đó cũng là một phần lý do. cô ta cố chấp và trở thành vong thiêng. anh lợi nói thêm vào. đúng thế, ông giảng nói người trẻ chưa gia đình khi chết rất thiêng. vong nữ người ta thường gọi là bà cô, vong nam gọi là ông m ã n h nếu chết ngoài đường góc chợ, dân gian hay lập miếu thờ oan hồn. giờ phải tính thế nào h ả thấy? anh tùng nói xen vào. vong ấy không chịu nói. ta có cách nào ép buộc cô ấy phải rời đi để phá căn nhà đó không? không đơn giản thầy. ạ. cô ấy gắn bó nơi này nhiều năm, vong hồn sẽ luôn luẩn quất quanh đây, không bao giờ chịu rời đi đâu. mặt khác, cô ấy t h á c và giờ thiết, không dễ dàng đuổi đi được. hay, ông Giang thở dài. có lẽ các thầy nên đợi thầy h ù n g về. ông ấy cao tay hơn tôi, có nhiều uy lực khiển vong được. tôi không dám mạnh tay với vong này, pháp lực của tôi còn hạn chế lắm. vậy là đến lượt ông giang cũng lắc đầu đ à n h chị. có lẽ ông đã quan sát, nhận thấy với bản lĩnh của ông không có thể hàng yêu khuyên nhủ được, nên chọn phương án rút lui cho an toàn. tôi vẫn nghe nói vong ma mạnh hơn thầy bùa. có thể phản lại thầy bùa nên nhiều khi họ phải lượng sức mình mà làm cố làm có khi thiệt thân vong mạng tôi từng nghe câu chuyện một ngôi nhà ở hải phòng vòng ám làm cả bốn người con trong gia đình phát điên hai người điên nặng treo cổ t ử vẫn rất nhiều thầy đến cúng giúp nhưng không thành có một ông thầy cũng ở hải phòng nghe đầu rất giỏi đến khang k h ă n g nói là hóa giải được ông thầy làm lễ 3 ngày ba đêm sau đó đặt bùa xung quanh ngôi nhà này kỳ lạ thay những đứa con trong nhà ấy vẫn không khỏi bệnh mà còn có biểu hiện điên nặng hơn trước. Nghe